Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tự hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.odichuyen.org Chương 10 Chấn nhiếp Bầu không khí trong sân khẩn trương lên Ba thiếu niên họ Diệp ở bên ngoài cũng bước đến sau lưng Diệp bất quần Bốn đôi mắt lạnh lùng nhìn Diệp Phong đứng ở cửa Diệp Phong lười nhác những mắt lên Khói miệng nở nụ cười kinh miệt, nhạt nhẽo bốt. Các ngươi chuẩn bị lên một thể hay từng người. Một phế vật luyện thể cũng xứng nói ra những lời to tát đó sao? Đối diện với dáng vẻ bình thản của Diệp Phong, lửa giận trong lòng Diệp bất quần phừng phừng. Ngươi tưởng mình còn là thiên tài như hai năm trước hả? Ta có phải thiên tài hay không? Khó nói lắm, bất quá. ít nhất thì ngươi không phải. Diệp Phong nhếch môi trào phúng Hai năm rồi mà Diệp bất quần Ngươi vẫn dừng ở lục sải, Cây xanh phế vật dành cho ngươi mới xứng Sắc đỏ xấu hổ lan khắp mặt Diệp bất quần Lời Diệp Phong như tảng đá đè lên ngực hắn Khó chịu vô cùng Quyền đầu càng nắm chặt hơn Hắn hít sâu một hơi cất giọng đầy lạnh lẽo Hôm nay ai thua thì sẽ vái đối phương ba cái Ngươi dám không muốn đánh cược thì cược cho lớn một chút. Diệp Phong vút mũi nhạt nhẽo thốt, ai thua thì tự sầy sù ở đâu thấy đối phương là vãi ba cái thế nào. Bốn kẻ đối diện đồng thời hít một hơi khí lạnh. Diệp Phong này dựa vào đâu mà tự tin như thế? sắc mặt Diệp bất quần âm tình bất định thầm suy tính. luyện thể kém xa tu luyện nguyên lực. Tuy luyện thể giả và nguyên lực tu luyện giả đồng cấp có sức mạnh tương đương nhưng nguyên lực là năng lượng đặc thù hàm chứa đặc tính chiến đấu. Kim nguyên lực Sắc bén Thủy nguyên lực Cương nhột Hỏa nguyên lực Bạo phát Thổ nguyên lực Trầm trọng Mộc nguyên lực Linh mẫn Ngũ hành nguyên lực kinh qua vô số tiền bối nghiên cứu đã phát triển đến đỉnh cao Để phát huy đặc tính của các loại nguyên lực cũng đạt đến cực điểm Những kỹ xảo chiến đấu diễn sinh từ đó được gọi là võ kỹ Võ kỹ là kỹ năng chiến đấu hiệu quả nhằm lợi dụng đặc điểm của ngũ hành nguyên lực để tiến hành chiến đấu Võ kỹ cũng phân thành ngũ hành tu luyện loại nguyên lực nào chỉ có thể học tập võ kỹ thuộc nguyên lực đó Ví như Diệp Phong trước kia tu luyện thổ nguyên lực khí hải thì gã chỉ học được thổ hệ võ ký. Lơ U, E, Nơ thể giả không có nguyên lực tất nhiên không thể tu luyện võ ký. Không có sức mạnh, không có ký xảo chiến đấu, đương nhiên không thể đấu với đối thủ đồng cấp. Tuy võ khí chỉ khi tu luyện nguyên lực đạt đến võ đồ mới có thể tu tập nhưng các loại đặc tính chiến đấu của ngũ hành nguyên lực thì ở giai đoạn nguyên khí cũng ấp thể phát huy phần nào. Diệp Bất Quần tự nhủ mình tấn nhập lục sai đã 2 năm tương đối hiểu rõ một nguyên khí trong thể nội tất nhiên hơn hẳn Diệp Phong vừa mới luyện thể đạt được lục sai. Được, ngươi muốn xước nhục thì ta vui lòng thành toàn. Lòng tự tin của Diệp bất quần dâng cao, nhìn sang thẩm lan với vẻ khoe khoang. Ta sẽ cho cô biết ngay Diệp Phong chỉ là loại hoa hòe hoa sói, còn ta mạnh hơn hắn nhiều. Cước bộ khẽ vạch thân thể Diệp bất quần hơi nghiêng về phía trước, cơ nhục căng ra từng tia một nguyên khí nhanh chóng lưu chuyển, cảm nhận được đặc tính linh đồng lan khắp toàn thân, hắn nở nụ cười đắc ý việt phong hừ lạnh coi thường thân thể phát xa khí thế lăng lệ từ thế chuyển thành hạ thế tuy luyện thể không thể tu tập phó khí nhưng ngũ tầm quyền cho gã biết thân thể cũng có thể thi triển đặc tính chiến đấu hơn nữa còn không bị ngũ hành nguyên lực trói buộc hạ kim hùng thổ viên một lục thủy hồ hỏa Ngũ cầm quyền lấy cơ sở là lợi dụng thân thể mô phỏng đặc điểm của giá thú để phát huy đặc tính chiến đấu, Diệp Phong gọi là thể kỹ. Diệp bất quần điểm hai chân xuống đất thân thể cử động, hữu quyền mang theo tiếng xé không khí đập vào mặt Diệp Phong. Một nguyên lực chú trọng tại linh hoạt đa biến trong hư có thực, nếu Diệp Phong tránh né hoặc đón đỡ, Diệp bất quần khả dĩ đổi hướng quyền đầu trong tích tắc dồn trình lực vào khe hở phòng ngực của diệp phong gã không hề đồng tính ung um dung đợi diệp bất quần đến gần cự ly chỉ còn không đầy nửa thước mới hơi xoè tay chém nhanh vào ngực đối phương nhanh thật diệp bất quần cả kinh hắn ở gần trong gang tất nhưng biến hóa quyền kình thế à cũng bị diệp phong đánh trúng trước không ngờ diệp phong vừa tấn nhập lục sai lại không hề kém hơn hắn Diệp bất quần đổi quyền thành đón đỡ, sơ cẳng tay chắn trước mặt Chát, một tiếng khô khan, bàn tay vào lòng tay giao nhau Thân thể Diệp bất quần đang lao tới liên tục lùi năm bước mới đứng vững được Cẳng tay bị Diệp Phong bổ chúng đau nói. Hiển nhiên uy lực một đòn vừa rồi không tệ Đấy là chiêu thức gì? Nhìn Diệp Phong vừa ngạnh tiếc với mình mà vẫn bất động Diệp bất quần hơi biến xa, hắn có nguyên lực bảo vệ Sao lại chỉ có hắn chịu thiệt thòi Là phi điều chắc một Diệp Phong đùa cợt Hạc hàm chứa đặc tính của Kim Kim có thể khắc một Gã mô phỏng chim hạc Vừa hay khắc chế đặc tính chiến bú của Mộc nguyên Diệp Phong tuy nói loạn xạ Nhưng cũng có mấy phần đạo lý Diệp bất quần không hiểu Sắc mặt nhợt đi Mộc nguyên khí lại phủ khắp thân thể Phát ra cùng cơn giận Lao bổ vào Diệp Phong chân phải hắn dơ thẳng Mũi chân lắc lư khiến ai nhìn vào cũng hoa mắt Nhất sai một nguyên võ khí Àng phi thoái Khí hải của Diệp bất quần vẫn còn sai đoan nguyên khí Nên không luyện đến nơi đến chốn được Nhưng uy lực không tệ Hạ chi Dựng phát Đó là một tư thế trong ngũ cầm quyền mô phỏng chim hạ Diệp Phong đem ra chiến đấu lần đầu nhưng khá sớm Thân thể gái nhảy lên không nghênh đón Diệp bất quần, hai tay sòe rộng tựa đôi cánh vút trên mây, tay phải vạch thành tàn ảnh đẹp đẽ, hung hãn vô tỉ bổ vào cẳng chân đối phương. Rút ở điểm tay và chân va nhau vang tiếng xương gãy, Diệp phong nhẹ nhàng lướt ra hai thước đáp xuống, vấy vấy bàn tay hơi tê tê, vẫn giữ nụ cười nhạo bắn. Diệp bất quần lăn dưới đất, ôm lấy cẳng chân đã biến hình kêu lên thống khổ. Tiếc là phải cho ngươi biết Ba ngày trước ta đã đạt đến thất sai Lời gái như gió thoáng qua tay Ba người còn lại đang kinh ngạc vì việc bất quần tất bại quá nhanh Lập tức sắc mặt đều chấn động Luyện thể lúc đầu tiến bộ khá nhanh Nhưng từ ngũ sai trở đi là chướng ngại Bởi đó là cực hạn nhục thể của nhân loại Tấn nhập ngũ sai rồi, chỉ còn cách liều mạng rèn luyện thân thể mới có hy vọng khiến thể nội sinh ra một luồng nguyên nguyên lực để nâng cao cực hạn. Tuy các thiếu niên này đều không biết về sự tồn tại của nguyên nguyên lực nhưng trải nghiệm của vô số luyện thể chi sĩ cho biết từ ngũ dai tiến độ của người luyện thể cực chậm. Quy luật này hoàn toàn không có tác dụng với Diệp Phong. Nếu bảo gã đột phá lục sai còn có thể coi là may mắn, còn tấn nhập thất sai nhanh như vậy, thì vận khí không đủ để hình dung. Thành quả này, võ nguyên đại lục chưa từng có. Thẩm lan đứng sau lưng gã mở to mắt, nét hoan hỉ không che giấu được. Phong, thật sự đã đứng lên. Nể tình ngươi hôm nay gãy chân, vái một cách là xong. Nếu lần tới gặp mặt thì không dễ dàng thế đâu. Diệp Phong lạnh lùng liếc nhìn Diệp Bất Quần lăn lộn dưới đất, không hề thấy thương hại. Nếu thực lực của gã kém tất đối phương hạ thủ còn độc ác hơn Dù gì quan hệ của hai bên không tốt, để hắn nếm chút sáo hấn hôm nay Ngày sau không còn phải chịu cảnh bị làm phiền nữa Theo giao hẹn, thấy Diệp Phong là phải lại ba cái Tin rằng Diệp Bất Quần sau này chỉ còn nước ngoan ngoãn cút đuôi mỗi lần thấy gã Ba người cùng đến kinh hãi nhìn Diệp Phong đỡ Diệp bất quần cuôn cút đi mất. Việc Tộc trưởng muốn gặp. Thôi vậy. Diệp Phong ngấm nghĩ dù gì gã cũng hai năm liền không liên quan đến Diệp gia chắc không có việc gì quan trọng. Chỉ qua hành động phái mấy tiểu tử bất thành khí này đến là biết ông ta không trọng gì gì việc này. Cái gì? ngươi bảo Diệp Phong đã tấn cấp đến thất sai? Diệp gia tộc trưởng, Diệp Thừa Thiên lòng rúng động nhìn Diệp Bất Quần được khiêng đến đang kêu thên, 16 tuổi bình dân thất sai, tuy không bằng kỳ tích Diệp Phong sáng tạo ra 2 năm trước nhưng hiện tại Diệp gia không có ai đồng lứa hơn được gã. chắc, chắc không sai. Bằng không sao chỉ một đòn mà Diệp Bất Quần đã thổ thương thế này? Ba thiếu niên đồng hành ấp úng. Hỗn kiếp Diệp Thừa Thiên quát to, bốn người còn lại đều kinh hãi, ngay cả Diệp Bất Quần đang khóc lóc cũng lặng người quên cả kêu gào. Ta sai các ngươi đi mời Diệp Phong là hy vọng với quan hệ bạn bè trước đây, các ngươi sẽ hòa hoãn bước quan hệ. Nhưng vì sao các ngươi lại tự tiện phát sinh xung đột với y? Diệp Thừa Thiên sầm mặt tựa hồ phi thường bất mãn. Việc này, cơ nhục trên mặt Diệp Bất Quần co rút, Mắt Đào lia lịa cướp lời. Bọn tiểu diệt đã truyền đạt lời tộc trưởng dặn, nhưng Diệp Phong cậy thực lực, thái độ kiêu ngạo, bọn tiểu diệt nhất thời không nhìn được tranh đấu với hắn. Nếu để tộc trưởng biết vì hắn vì mỹ sắc mà chọc giận Diệp Phong thì không biết sẽ xử phạt thế nào. Thành thử hắn nháy mắt ra hiệu cho đồng bạn cả ba lập tức gật đầu lia lịa. Nhưng chút trò vặt của hắn không qua được mắt Diệp Thừa Thiên ông ta phất tay diệp bất quần bị khí lưu đầu lùi về phía sau đoạn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ba người còn lại gần sòng thật ra là thế nào run run rẩy rẩy ợ ốm một hồi cả ba sau cùng không chịu nổi áp lực của diệp thừa thiên khai sạch mọi sự càng nghe sắc mặt ông ta càng sầm xuống ngươi quả thật lớn mật Diệp thừa thiên sách Diệp bất quần lên Mặc kể tay phải hắn đau đến độ đô mồ hôi lạnh quát to Hiện tại Diệp phong vẫn là đệ nhất nhân trong lớp hậu bối Diệp gia Nếu vì việc này mà y mâu thuẫn với gia tộc Thì cả đời ngươi sẽ phải đi rửa nhà xí Diệp thừa thiên ném mạnh Diệp bất quần xuống đất Nổi giận mừng mừng đi ra Bốn người còn lại nhìn nhau Nét mặt đầy khó xử hỗn nguyên võ tôn Tác giả mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org Chương 11 Ngọc Nữ Phong Võ Nguyên Đại Lục chia làm 9 châu diện tích minh mung Nhân khẩu vô số Ở Đại Lục thần kỳ này có 15 thế lực Được công nhận là lớn nhất Hợp xưng, Thất Tông Tam Bang Ngũ Thế gia. Đúng như cái tên là gồm 7 tôn môn, 3 đại bang phái, 5 đại thế xa Bên dưới còn có các thế lực tầm trung và nhỏ phụ thuộc vào để sinh tồn phát triển Thế lực thống trị không giống nhau nên trong phạm vi thống trị của họ có hình thức như liên bang Hoặc quốc gia tập quyền, hoặc hình thức giải giác như bộ lạc Phương pháp thống trị cũng khác xa nhau Trong thất tông tam bang ngũ thế gia, Chín thế lực phân chia địa bàn cửu châu, Ngoài ra sáu thế lực kia không hỏi đến thế sự, Nhưng vẫn danh tiếng vang xa, nổi khắp đại lục, Không ai dám coi thường, bích Thủy Cung là một trong những thế lực này, Ngàn dặm khói sóng, nước xanh liền trời, Đông thắng thần châu, Một trong phúc địa thập lục đại đồng thiên, Thiên lý hàn đàm bích Thủy Hồ, Mặt hồ trải ra ngàn dặm, nhìn mức tầm mắt, giữ làn nước xanh có ba ngọn núi là sơn môn bích thủy cung. Bích thủy cung khá đặc biệt, tôn phái chỉ thu nữ tử làm đệ tử, tuy luận thực lực có thể họ không bằng 14 thế lực kia nhưng luận về ảnh hưởng thì lại lớn nhất. Bởi nữ đệ tử của họ đều có bối cảnh hiển hách. Bích thủy cung chọn đệ tử, trừ tuổi tác còn hai tiêu chuẩn, một là thiên phú hơn người. Hay là xung mạo thượng đẳng Được Bích Thủy Cung dốc lòng bồi dưỡng Khi thành niên Họ đều là cực phẩm nữ Từ cả xung mạo và thực lực đều thượng thừa Nên nhiều thế lực và tuyệt thế cường giả Đều coi gửi được đệ tử Bích Thủy Cung là vinh dự Năm tháng lâu dần Môn nhân Bích Thủy Cung và các đại thế lực Có liên hệ mật với nhau Ai biết được nếu gây bất lợi cho Bích Thủy Cung Thì sẽ trở thành cầu địch của bao nhiêu thế lực Những môn nhân đã xuất xá, một khi sư môn có biến tuyệt không đời nào chịu tổ thủ bàng quan. Môn nhân Bích Thủy Cung đều kết hôn với cường giả thiên tư tung hoành đại lục hoặc người nắm quyền của một thế lực độc nhất vô nhị nào đó, ảnh hưởng của Bích Thủy Cung với đại lục không cần nói cũng biết. Vì nguyên nhân này mà Bích Thủy Cung tuy hiếm khi xuất hiện thánh sai tỏa chấn, song vẫn là một trong thất tung. Bích Thủy Cung Tam Đại Phong Ngọc Nữ Phong, Tú Nữ Phong, Tiên Nữ Phong. Mỗi ngọn lại có đỉnh chính, chia thông phái thành ba hệ. Trên mặt nước xanh ngàn sẵm, một bóng người đang lướt sóng, thân hình cực nhanh, nhảy mắt sau đã được cả trăm trượng, tốc độ khiến ai trông thấy cũng phải chắc lưới khen thầm. Mục đích của người này hiển nhiên là Ngọc Nữ Phong cực kỳ hiểm trở, vạn lưới đá nhấp nhô bao quanh. Quanh Ngọc Nữ Phong mây khói lờn vờn, hơi nước mù mịt. Chính là phù quang điểm điểm tự bạch ngọc, riêu quang phiến phiến sinh thái hà mở ngọt tròn ẩm dịch Phù quang lấm tấm như ngọc trắng, lớp lớp hào quang tựa sáng chiều, xứng danh nhân gian tiên cảnh. Nữ đệ tử đi tuần tra bên trong ai cũng sung mạo tú lệ thiên kiều bách mị đương nhiên là phong cảnh đẹp nhất. Người lướt đi trên mặt hồ y phục lam lũ, đầu tóc rối bời, chính là lão giả truyền công phu cho Diệp Phong hôm nọ, dáng vẻ này mà để đệ tử Bích Thủy cung đi phần trông thấy tất sẽ đuổi đi ngay. Người đến bái phòng ai chẳng áo quần là lượt, lễ lạc xình sang, lẽ nào cho phép một lão khất cây sông vào. Lão già không hiểu sử dụng thân pháp gì, chỉ mấy cách nhô lên hụt xuống cực kỳ quen đường thân thể như trước lói giữa ban ngày. Lướt qua thì tuyến các nữ tử, ung dung đáp xuống đỉnh Ngọc Nữ Phong. Mấy trăm nữ đệ tử không hề bị kinh động. Trong một lâu cách thanh nhã trên núi, là nơi Ngọc Nữ Phong phong chủ. Thu tố nhã tính tu. Trong vòng trăm thước quanh lầu, không hề có ai khác. Trong phòng nhàn nhạt khói xanh áo trắng như tuyết, một nữ tử Mỹ lệ chừng hơn ba mươi đang nhắm mắt xuyết bằng trên đỉnh lầu. Quanh mình bà ta vương một lớp thủy nguyên lực màu lam nhạt, hơi thở mỏng mảnh đều đều, vùng ngực nhô lên phập phồng theo hơi thở cực kỳ quyến rũ. Hấp dẫn nhất là phong vận thành thuộc cao quý, bất khả xâm phản toát ra từ bà ta cộng thêm gương mặt trắng ngần nón nà càng say lòng người. Từng ngọn khói xanh từ lò hương bốc lên cả gian phòng ngập trong mùi thơm thoang thoảng, tâm cảnh con người cũng vì thế bình yên hơn. Ai? Thu tố nhã từ từ mở mắt trong tròng mắt đen nhánh mỹ lệ toát lên nét lạnh lùng Ta! Đừng kích động! Lão giả ngượng ngùng vuốt mũi thân ảnh xuất hiện. Hương đến rồi! Thấy lão giả, sắc mặt lạnh lẽo của thu tố nhã mềm mại hơn, ánh mắt có phần kích động, cả giọng nói cũng run run. Hai người có ven biết nhau. Tố nhã, lần này ta đến đây có việc cần nhờ. Đôi mắt mờ đục của lão giả hàm chứa nét mang nợ, không hề thần bí, thân thuế như lúc truyền công pháp cho Diệp Phong ngay cả lời nói cũng hơi mất tự nhiên. Kích động nhanh chóng tan biến Ánh mắt thu tố nhã trở lại lạnh nhạt Trong mắt thoáng qua một tia buồn thương Lạnh lùng nói Nếu không có việc gì Chắc Hương không đến tìm tôi Kỳ thật Không phải ta không muốn đến Chỉ là muội cũng biết Ta không tiện đến đây Đối diện với thái độ lạnh nhạt của thu tố nhã Lão giả tựa hồ hơi sợ Thần sắc tỏ ra luống cuống Nói đi Là việc gì? Thu tố nhã nhìn đối phương một chút, rồi thở dài dịu giọng hỏi. 15 năm trước, ta và sư thư của muội bị họ truy sát. Lúc đó tố thanh đã có thai, tuy ta dốc sức kháng cự nhưng cuối cùng vẫn không giữ được tính mạng của nàng. Trong lúc nguy cấp, tố thanh đã để mất đứa bé mới sinh ở Vân Châu. Chắc muội cũng biết việc này. Mắt lão giả ánh lên băng lạnh, lời lẽ hàm chứa hận ý. Tố Thanh sư thư, ôi! Thu Tố Nhã lại thở dài, tỏ vẻ buồn thương. Tố Thanh đặt tên cho nó là Thẩm Lan để lại Thủy Lam chi tâm làm bằng chứng ngày sau gặp mặt. Lão già nhẹ giọng kể tiếp. Ta vất vả tìm suốt 15 năm cuối cùng trời cao không phụ người có lòng, ta tìm được con gái. Hương đến tìm tôi là ý gì? Nhớ đến sư thư, ánh mắt Thu Tố Nhã ánh lên phức tạp khẽ hỏi. tuy ta tìm thấy Lan Nhi nhưng không dám nhận nó. đáng thương cho nó cô khổ suốt mười năm, không ai trông non nên ta muốn nhờ Mũi Thu nó làm đồ để thay ta lo lắng cho nó. Bích Thủy Cung thu đồ chỉ chọn nữ đồng dưới mười tuổi nhưng thu Tố nhã thân là nhất phong chi chủ đương nhiên có thể phá lệ. Huyên đồng ý cho nó làm đệ tử Bích Thủy Cung. Thu tố nhã ngạc nhiên, bà ta hiểu rõ dây mơ dễ má sữa thất tông tam băng ngũ thế ra, nghe đối phương nói muốn con gái gia nhập bích thủy cung, bà ta tất nhiên kinh ngạc. Mấy năm nay ta đã nghĩ thông rồi. Việc năm xưa thất tông tam băng ngũ thế ra chẳng qua là tay chân của người ta, bích thủy cung suy cho cùng không đối xử tệ với tố thanh, ta không hận sư phụ muội Món nợ này. Cứ sồn lên đầu mấy tên khốn đó Lão già nghiến răng, hận ý ràn rạc Sao Hương phải khổ Thu tố nhã lắc đầu khẽ thở dài muôn quang chứa u oán Hương cũng biết Việc Hương nhờ, tôi luôn đồng ý Tạ Lão thất cái chưa nói xong câu cảm kích Đã bị ánh mắt u oán của đối phương ngăn lại Nó ở đây, Hương sẽ thường đến thăm phải không Thu tố nhã đột nhiên hỏi, đôi mắt như nước hồ thu chứa đầy hy vọng. Chuyện đó, có cơ hội, sẽ đến. Lão khất cái hơi tránh ánh mắt đi không dám nhìn thẳng vào đối phương. Thu tố nhã bật ra tiếng cười trong trèo, liếc lão khất cái, vạn trùng phong tình quyến rũ mê người. Tôi không ăn thịt hương, sợ cái gì? Vì sao hương lại biến mình thành khó coi thế này? Không tìm được từ ngữ to bị hơn, gương mặt thu tố nhã ửng hồng. Mỉm cười ảnh não, lão thất cách nhanh nhó. Tố nhã. muội cũng biết ở đại lục này, người ta có thể tin cậy không nhiều. muội là một trong những người quan trọng nhất. Thoáng kinh ngạc, lòng ngực thu tố nhã phập phồng mấy lượt, lòng ngập trong niềm vui. Còn mong gì nữa đây? Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo từ phú tài thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.com.sg chương 12 hai mùi không cần trong ngọa lăng thành đang yên tĩnh một tin tức đột nhiên xuất hiện khiến tất cả sáo đục phong chủ ngọc nữ phong của bích thủy cung định đến ngọa lăng thành tự thu đồ để tin tức này như mọc cánh lan khắp các thế lực. Bích Thủy Cung tuy không phải là thế lực ở Vân Châu nhưng sức ảnh hưởng lan khắp võ nguyên đại lục Đương nhiên nó là thánh địa trong mắt mỗi thiếu nữ đại lục Là môn nhân Bích Thủy Cung không chỉ có thực lực ngạo thì đại lục Hơn nữa còn khiến vô số thanh niên tuấn tài tư chất siêu tuyệt đệ tử môn nhân của các thế lực lớn say mê. Nam nhân thích chinh phục các sản mỹ nữ Còn nữ nhân thích tranh đoạt nam nhân cơ tú Thân là nữ tử, còn gì thỏa mãn lòng tư vinh của họ hơn. Đại lục tuy có thất tôn, nhưng trong lòng mỗi thiếu nữ, Duy có bích thủy cung là tôn phái danh vọng cao nhất, xứng đáng nhất. Không gì hơn được. Hơn nữa lần này một trong ba phong chủ đến tử thu đồ đệ, thân phận địa vị này so với môn nhân bình thường của bích thủy cung thì tôn quý hơn nhiều. Các thế lực trong thành thậm chí tiểu thành tiểu trấn phổ cận hỏa lăng thành đều tích cực chuẩn bị. Diệp ra và bạch thủy gia dĩ nhiên không ngoại lệ, mọi thiếu nữ phù hợp điều kiện tuổi tác trong tộc đều được chọn ra, mặc cho cha mẹ là bình dân hay võ giả, chỉ cần có hy vọng được bích thủy cung chọn là đều được gọi. Vì bích thủy cung đến, mọi phường sản xuất trong hỏa lăng thành đều dừng một ngày. Hiếm có cơ hội nghỉ ngơi, Diệp phong vốn định đưa thẩm lan đi bát phố, không ngờ trên đường toàn là người đến xem, gần như mọi đường phố đều đông nhịp, khó lòng đi qua tất thảy tiệm bán hàng đều đóng cửa đi xem náo nhiệt. Người bích thủy cung là sinh vật hiếm thấy với cư dân ngỏa lăng thành, ai chẳng hy vọng có cơ hội được thỏa nhãn phúc, ngắm nhìn đệ tử bích thủy cung nổi danh dung mạo và thực lực đều tuyệt vời. Chẳng qua cũng là hai mắt, hai tay, một cái mồm mà thôi, có gì lạ đâu. Diệp Phong bất mãn lầm bầm. Hiếm có cơ hội cùng thẩm lan ra ngoài đi chơi, không ngờ lại là tình huống này. Nghe nói nữ tử bích thủy cung đều là nhân gian tuyệt sắc, lẽ nào Huyên không muốn gặp. Nhăn mũi mỉm cười, thẩm lan mím môi hỏi. Họ mà tuyệt sắc, thẩm lan nhà ta chắc là tiên nữ. Việc phong mỉm cười vuốt chán mấy sợi tóc xanh xòa xuống chán cô Đôi mắt nhìn thẳng vào gương mặt thiếu nữ đang ghé sát mình Gương mặt trắng ngần, sống mũi đẹp đẽ, làn môi anh đào hồng tươi Đôi mắt biết cười trong như nước hồ thu ẩm chứa Cái nhìn lấp lánh linh động, tuy còn vương nét trẻ con Nhưng phần nào thể hiện nhan sắc hương thành khiến lòng gã xáo động Cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của gã thầm lan nhất thời đỏ mặt Phong, Huyên đừng nói bừa Ta đều nói thật mà Diệp Phong cười hăng hắc đoạn biếu môi Chừa cái xanh bích thủy cung trên đầu họ đi thì không đến nỗi được chú ý thế đâu Bất quá đến rồi thì di xem cũng được Thật ra họ kém thẩm lan nhà ta thế nào Diệp Phong trêu chọc kéo tay thẩm lan định chen vào đám đông Mấy phút sau qua đôi lần thử gã thở dài bó tay đám đông này điên cuồng hơn gã tưởng tượng nhiều. Phong ca ca, tiếng gọi lanh lảnh như trun bạc vang lên bên tai. Đã lâu không e thấy giọng nói này, những diệp phong vẫn nhanh chóng tìm được chủ nhân, con gái duy nhất của diệp thừa thiên, diệp thi nhi. Gã ghé sang nhìn cô bé con ngày nào giờ đã lớn, đôi mắt sáng ngời, mày liễu cong cong, làn da trắng nõn toát lên ánh hồng hào gương mặt còn hiện rõ nét vui mừng đi đến chỗ gả. bên cạnh cô bé là bạn thanh mai trúc mã diệp lam tuổi tác cả hai ngang nhau. thiếu niên mặt mũi thanh tú chỉ thêm mấy tuổi nữa tất sẽ là một thanh niên anh tuấn. thấy diệp phong cậu bé cũng nở nụ cười vui vẻ. cùng lứa với diệp phong chỉ có hai vị kim đồng ngọc nữ này ít hơn vài tuổi. lúc gả phong quang, lúc nào cũng bao bọc cả hai như để để muội muội. Cả hai đều dùng bái gã thường theo sau cả ngày Có thể vì còn nhỏ Cũng có thể vì trẻ con ngây thơ trong mắt cả hai Không có những ý nghĩ phức tạp về thân phận Như Diệp Phong là bình dân gì đó Chỉ là một đại ca ca luôn yêu thương che chở Lúc gã gục ngã Cả hai không lập tức chuyển thành kinh miệt Như những thiếu niên cùng lứa trong tộc Chỉ đồng tình vô hạn với gã Đó là niềm an ủi duy nhất khi đó với gã Nên đến giờ gã vẫn có hào cảm với cả hai Tiểu Thi Nhi, hai năm không gặp, càng lớn càng xinh Diệp Phong mỉm cười véo gương mặt bầu bĩnh của Diệp Thi Nhi Trêu chọc thân mật theo kiểu hưng mùi thuần túy Diệp Phong ca ca Tư quá Lâu rồi không gặp mà lại trêu người ta Diệp Thi Nhi thoáng đỏ mặt, mười phần khả ái Kỳ thật trong lòng muội vui lắm nhỉ Diệp Lam chợt buông ra một câu khiến thiếu nữ nghe nhanh múa vuốt uy hiếp. Hai tiểu hoa nhi này vẫn tranh chọi nhau, gặp mặt là cãi vã, nhưng cảm tình rất tốt, được người trong tộc cho là một đôi trời sinh. Haha, <cười> Diệp Phong vui vẻ quay lại hỏi Diệp Lam: Hai năm nay Tiểu Lam có tiến bộ không? Đến mức nào rồi? Tháng trước để vừa tấn nhập ngũ sai. Ngư khí bình đảm của Diệp Lam thoáng nét kiêu ngạo Cậu bé mới 12 tuổi đích sát đáng để kiêu ngạo Trong cùng trang lứa Có thể xếp trên chỉ có Diệp Phong đạt tới võ đồ khi 14 tuổi mà thôi Sau khi Diệp Phong luận bại Cậu bé được Diệp ra coi là hậu bối đề nhất nhân để bồi dưỡng Không thể cố gắng thêm nữa Có lẽ sẽ phá được kỷ lục của Hương Nam sư. Diệp Phong cười cười cổ vũ Thư thư xinh đẹp này là ai? Diệp Thi Nhi đảo mắt, mục quanh dừng lại trên mình Thẩm Lan bất ngờ nở nụ cười. Diệp Phong kéo Thẩm Lan đến giới thiệu. Hai tiểu hài tử thuần chân vô tà, Thẩm Lan lại hòa ái dễ gần cộng thêm quan hệ với Diệp Phong, song phương nhanh chóng thân thiết với nhau. Phong ca ca có cần Thi Nhi đưa Hương vào không? Diệp Thi Nhi nháy mắt cười thi thi hỏi. Hiển nhiên, ban nãy cô bé nhìn thấy sáng vẻ nhích nhác của gã chen trong đám đông. Tức là tiểu Thi Nhi có cách. Diệp Phong sáng mắt, lần này Bích Thủy Cung giá lâm, hoàn toàn do Diệp Gia và Bạch Thủy Gia liên hợp tiếp đãi. Thi Nhi là con gái Diệp Gia tộc trưởng tất nhiên có đặc quyền. Theo muội, dù sao muội cũng tham gia tuyển chọn của Bích Thủy Cung. Diệp Thi Nhi đắc ý hít mũi lên đi trước dẫn đường. Huyên nhớ là Thi Nhi đã qua 12 tuổi rồi mà, thế nào còn tham gia tuyển chọn được hả? Diệp Phong nghi hoặc. Bích Thủy Cung không đời nào nể mặt Diệp gia mà để Diệp Thi Nhi phá lệ. Lần này Ngọc Nữ Phong chủ tự thân thu đồ tuổi trọn rộng rãi hơn, chỉ cần 15 trở xuống là đủ điều kiện. Diệp Lam giải thích. Thẩm Lan thư thư xinh đẹp như thế, nếu tuổi phù hợp tin rằng có thể tham gia tuyển chọn. Diệp Thi Nhi cầm tay Thẩm Lan, nói đầy thân mật. A, Diệp Phong máy đồng, đây là cơ hội. Thiên phú tu luyện của Thẩm Lan cực cao, nếu có thể trở thành môn hạ bích thủy cung tất nhiên sẽ đạt thành tựu. Vậy thế nào thì tham gia được? Mẽ Nam đường có lập một chỗ báo danh bất quá thẩm lan thư thư đi cùng muội thì không cần những thủ tục phức tạp đó hai đại gia tộc tiếp đãi bích thủy cung tất nhiên không thể khiến quý khách ưu á quá đáng nhưng đủ để cho tộc nhân được ưu tiên chọn trước vậy phải nhờ vào tiểu thi nhi diệp phong cười ha hà vỗ vỗ lên vầng trán diệp thi nhi đang ngẩng lên vì đáp ý bốn người xuyên qua một đường phố lớn Vào một ngôi nhà thuộc Diệp ra, rồi thay cửa hậu đến quảng trường Bích Thủy cung tạm thời nghỉ chân. Bất ngờ là Diệp Phong nhận ra nơi này không hề ồn ào như bên ngoài. Các đó không xa là một hàng dài các tiểu nữ hài và thiếu nữ đầy hưng phấn sen lẫn khẩn trương. hiển nhiên đó đều là những người đủ tư cách dự tuyển, ai đó được chọn tất sẽ thành thiên chi yêu nữ được hâm mộ. Tại trường còn có mười mấy nữ đệ tử Bích Thủy cung cùng nữ tộc nhân được Diệp ra và Bạch Thủy ra phái đến giúp sức. Hoàn toàn không có nửa bóng nam nhân, ngay cả tộc tưởng của hai gia tộc, Diệp Ưa Thiên và Bạch Thủy nham cũng không có mặt. Đứng lại, một nữ đệ tử Bích Thủy cung ngăn Diệp phong lại. sao Thư Thư, họ đều là tộc nhân của mũi Thư Thư bỏ qua đi. Diệp Thi Nhi nũng niệu vẻ mặt quả khiến người khác thương mến Nữ đệ tử Bích Thủy Cung được gọi là Giao Thư Thư mỉm cười dịu dàng Giải thích với vẻ xin lỗi muội và vị cô nương này có thể vào Nhưng cậu bé này ỉ có thể vào báo Nhưng sư phụ không thích gặp nam nhân lạ mặt Nên Nàng ta liếc Diệp Phong Hàm ý rất rõ Tuy gã chưa thành niên Nhưng dung mạo đã gần như một nam tử trưởng thành Diệp Phong nhún vai ngạc nhiên, không nói gì, mỉm cười với Diệp Thi Nhi đang tỏ vẻ ăn năn, rồi dừng chân. Cả lưỡng đại tộc trưởng đều không được ở trong quảng trường thì một tộc nhân nhỏ xíu có là gì? Phong không được vào thì muội cũng không. Thẩm Lan dừng bước, đi theo Diệp Phong đang định quay về. Ngốc quá, cơ hội tốt thế này, sao muội lại dễ dàng bỏ qua? Diệp Phong cười khổ ta ở ngoài đợi một chút, không lâu đâu. Thẩm Lan Thiên định lắc đầu, mặt hơi ửng hồng. Bích Thủy cung tỏa lạc tại Đông Thắng Thần Châu xa xôi, hơn nữa là tôn phái thuần nữ tử, không hề có nam nhân. Nên nếu như cô được chọn é rằng sẽ triệt để xa Diệp Phong. Nếu bảo cô phải xa gã để đổi lại thân phận và địa vị tôn sùng thì cô nguyện ở cạnh gã mãi mãi vô danh nhưng cô không tiện nói ra đó là cơ hội ngàn năm khó gặp muội nhất định phải nghĩ cho kỹ diệp phong hiển nhiên không hiểu tâm tư thiếu nữ tiếp tục khuyên muội không cần thẩm lan đáp chém đinh chặt sắt khiến chúng nhân đều kinh ngạc hốn nguyên võ tôn tác giả mạo tử hữu tài thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website Ô đi chuyện chấm o sờ g Chương 13 Thu đồ đệ Giữa quảng trường thu tố nhã áo trắng như tuyết Từ trong trứng bồng bằng sa xa xanh đi ra thân thể hiểu điệu Lạnh lung đứng trước cửa Gương mặt Mỹ lệ được sa mỏng che kín Chỉ lộ ra đôi mắt nước hồ thu Bên cạnh bà ta là một tiểu nha đầu mũm mím, đôi mắt to đen láy cái mũi nhô cao cao, môi ửng hồng phối hợp hoàn mỹ với gương mặt trắng trẻo, tinh mỹ tuyệt luôn, hòa cùng với khí chất thoát tục khiến ai cũng kinh thán. Quả thật là tiểu mỹ nhân. Đội ngũ thiếu nè xếp hàng rồng rắn lập tức sáo động thời khắc quyết định vận mệnh họ đã tới. Chỉ cần ai đó được biết thủy cung tuyển chọn, Phần đời còn lại của người đó sán lạn vô cùng Tuy nhiên cơ hội này không lớn lắm Theo kinh nghiệm, mỗi năm cả Tây Nam Vân Châu không có quá 10 thiếu nữ được bích thủy cung chọn Ngoài lăng thành xa xôi lại nhỏ bé Diện tích chỉ chiếm một phần nghìn Vân Châu Nếu có một thiếu nữ được chọn đã là may mắn cực độ Nhưng không ai muốn lỡ mất cơ hội này Không thành cũng không tổn thất gì Nếu thành thì thu hoạch cực lớn Cơ hồ mọi thiếu nữ độ tuổi phù hợp đều tập trung ở đây. Ánh mắt lạnh lùng của thu tố nhã từ từ lướt qua tựa hồ tìm kiếm gì đó. Tiếp sẵn đến cuối cùng ánh mắt như nước hồ thu đó ánh lên tia thất vọng. Mọi nữ hài từ 8 đến 15 tuổi trong thành đều ở đây hả? Thu tố nhã ngoái hỏi mọt đệ tử đứng sau lưng. Ban nãy con gái diệp gia tộc trưởng dẫn một thiếu nữ chừng 15 tuổi đến tuyển chọn Hơn nữa khí hải cô bé đó tu luyện cũng là thủy nguyên lực. Có điều, Dao Thư Thư vừa ngăn Diệp Phong ban nãy đột nhiên nhớ ra, báo với Thu Tố Nhã, chỉ là thế nào? Thu Tố Nhã máy động trong lòng, còn có một thiếu niên đi cùng, vì sư phụ không thích gặp nam tử lạ mặt nên đệ tử ngăn lại. Thiếu nữ đi cùng rất quật cường, thà bỏ cơ hội tuyển chọn cũng không muốn bỏ thiếu niên ở lại bên ngoài. Tướng Mạo khí chất thế nào Thu Tố Nhã không tỏ vẻ gì Hỏi tiếp đạm Nhã Tú Lệ đạt đến yêu cầu Chọn đồ để của Bích Thủy Cung chúng ta Đã vậy thì đưa đến gặp ta Nếu cô bé muốn đi cùng thiếu niên Thì cũng không sao Thu Tố Nhã sẵn Mọi nữ hài ở đây thì để về nhà thôi Không ai phù hợp Kết quả khiến tất cả thất vọng Nhưng cũng nằm trong ý liệu Bích Thủy Cung há dễ dàng vào được Giống, giống quá. Trả trách yên nói với bà ta rằng chỉ cần gặp Thẩm Lan là nhận ra ngay. Dáng vẻ cô đến 8 phần sao chết từ sư thư, còn 2 phần rất giống y. Vừa thấy Thẩm Lan, sắc mặt Thu Tố Nhã hơi run lên, ánh mắt ẩn chứa kích động cơ hồ không kìm nén được. Cố giìm niềm vui xuống, bà ta nhanh chóng khôi phục thần thái, nếu để cung phủ và trưởng lão biết tất sẽ hoài nghi lai lịch Thẩm Lan. Vì Nhất Phong chi chủ ung dung cao quý này từ từ đi đến trước mặt thẩm lan, một quan nhu hóa quan sát cô thật kỹ. Cô hấp hái mắt, thần thái nữ tử đối diện thập phần kỳ quái nhưng mang lại cho cô cảm giác ấm áp nên cô không kháng cự. Diệp Phong ở ngoài hiển nhiên bị ngó lơ, thầm kinh thán trước khí chất ung dung cao quý của thu tố nhã. Nhất thời vô liêu đảo mắt đến tiểu nha đầu khả ái ở sau lưng bà ta, lập tức sáng mắt lên thè lưới treo. Ai ngờ tiểu nha đầu trừng mắt, sẵn sứ liếc gã quay đầu đi làm lơ khiến gã cột hứng. Lẽ nào gã lại không được trẻ con ra thích đến thế? Gã chợt nghĩ, con là thiên thủy huyền âm mạch. Thu Tố Nhã đột nhiên hô lên khe khẽ, ánh mắt mọi người trong trứng bồng đều đổ sồn về, chỉ là không ai hiểu gì. Thiên Thủy huyện âm mạch là gì? Diệp Phong hiếu kỳ hỏi, Thẩm Lan cũng hoang mang, hiển nhiên không hiểu gì. Thu Tố Nhã không giải thích, ôn hòa nở nụ cười, hỏi Thẩm Lan. Con có đồng ý vào bích Thủy cung Ngọc Nữ Phong, làm đồ đệ của ta? Đồng thời, Thu Tố Nhã hoan hỉ trong lòng. Nếu thiên phú của thẩm lan không tốt bà ta tất phải tìm lý do đối phó với cung chủ và trưởng lão, sợ cô mang cho mình kỳ mạch tuyệt diệu này thì bớt được vô số phiền hà. bất quá cũng đúng con gái của y, sao có thể bình phàm. Chúng đệ tử bích thủy cung đều tỏ ra kinh ngạc thiếu nữ 15 tuổi này thật ra có điểm nào đặc biệt mà khiến thu tố nhã coi trọng ngay cả trách nhiệm cũng bỏ qua năm xưa họ vào bích thủy cung đều trải qua nhiều ai trách nhiệm mới thành con con thẩm lan hiển nhiên lúng cuống nếu bảo cô không muốn thì tuyệt đối là giả cô hiểu rõ đệ tử của phong chủ bích thủy cung có nghĩa là gì nhưng bảo phải rời diệp phong thì cô lại do dự Chúng đệ tử bích thủy cung xứng sờ thiếu nữ này thật ra sao vậy Thu tố nhã bích thân mở miệng muốn thu đồ để mà cô lại do dự Với người khác đó là cơ may từ trên trời rơi xuống Dù ai cũng sẽ quỳ xuống đồng ý ngay Tiểu nha đầu hiếu kỳ nhìn thẩm lan tỏ vẻ vui mừng Tung tăng chạy đến kéo tay vui vẻ nói Thư thư mau đồng ý đi Sau này chúng ta sẽ cùng tu luyện Điểu Nha đầu là đồ đệ suy nhất của Thu Tố Nhã, vì phiên cư đặc thù nên bình thường vẫn một mình tu luyện, tám phần là cảm thấy tịch mịch, chợt nghe sắp có sư thì thì hớn hở không để đâu cho hết. Ngốc quá, nghĩ cái gì nữa, còn không mau đồng ý. Diệp Phong đứng ngoài cũng nóng lòng, Thẩm Lan bình thường rất thông minh, sao hôm nay lại ngốc vậy? Con không muốn đến Bích Thủy cung. Thẩm Lan nghiến răng lắc đầu tự tuyệt. Gì? Toán đệ tử Bích Thủy Cung chơ như phóng đại lục còn có thiếu nữ cử tuyệt phong chủ thu bổng nữa hà Quá ngu xuẩn đi mất Thu tố nhã tâm tư cực kỳ tinh tế Những lời thẩm lan vừa nói rất đáng tham sò Hiển nhiên không phải cô không muốn bái bà ta làm sư phụ mà không muốn rời ngọa lưng thành đến Bích Thủy Cung Còn về nguyên nhân E rằng là thiếu niên kia Thu tú nhã mỉm cười chỉ vào Diệp Phong, có phải vì để tử Bích Thủy Cung ở dưới nhất thời thì thầm bàn luận, không ai ngờ thiếu nữ được Phong chủ chọn lại vì một thiếu niên không có gì đặc biệt mà từ bỏ cơ hội trở thành nhân ứng nhân. Nên biết trở thành đệ tử Bích Thủy Cung, sau này có vô vàn cơ hội gặp các nam tử ưu tú, một thiếu niên ở thành thị nhà quê này có gì đáng để lưu luyến. Tiểu nha đầu không hiểu những điều đó, miếng môi đứng sau lưng sư phụ, những lời các nữ tử nói có đến bảy phần lọt vào tai. Không hiểu sao, ánh mắt nhìn Diệp Phong càng lúc càng bất thiện thậm chí chứa đầy coi rẻ. Diệp Phong thoáng xứng người, hiểu ngay tâm tư thiếu nữ. Lòng gã ấm áp, cảm khá vạn phần, tuy loáng thoáng nghe được những lời kia xong không hơi đâu để ý đến những nữ nhân vô liêu. Thẩm Lan, muội cứ yên tâm về Bích Thủy Cung tu luyện. Huyên hứa là trong vòng 3 năm sẽ đến tìm muội. Gã nắm tay cô, thần tình kiên định nói. Phong, Thẩm Lan hơi xiết tay, ngoan ngoãn gật đầu dưới cái nhìn đầy hào khí của gã. Thu Tố nhá thoáng nghĩ ngợi nhìn gã đồng tử thoáng nét kinh ngạc. Hốn Nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hữu tài, thực hiện. Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 14 Tấn cấp võ đồ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn Thẩm Lan quyết định đến bích thủy cung Diệp Phong buồn bã nhưng cũng được an ủi Tuy gã bảo thu tố nhã là không hiểu gì về thiên thủy huyền âm mạch Nhưng suy cho cùng đó là một dạng thể chất phi thường thích hợp tu luyện thủy nguyên lực trở thành môn nhân bích thủy cung rồi Thực lực thầm lan sau này sẽ siêu việt Gã cũng cần cố lên Chính như toán nữ nhân ngạo mạn của bích thủy cung nói Gã tuyệt đối không được kém hơn thầm lan Đợi đi Ba năm nữa ta sẽ khiến tất cả các ngươi sáng mắt có có lòng tin, những lời sư phụ nói còn vẳng bên tai. Cách tu luyện nguyên thần quyết đã được vi sư đưa vào ý thức con, khi thực lực của con đạt đến yêu cầu sẽ hiểu tất cả. Diệp Phong lẩm bẩm, lại bảo khi thực lực của con đạt đến yêu cầu sẽ hiểu tất cả. Phụ mới biết khi nào mới coi là đạt yêu cầu. Phò ngũ cầm quyền này thần kỳ vô cùng, chắc rằng nguyên thần quyết còn lợi hại hơn. Nghĩ vậy, gã mở lòng hẳn. Tu luyện ngũ cầm quyền khiến thực lực của gã ở giai đoạn bình dân tiến bộ thần tốc cách cảnh giới võ đồ trở thành một võ giả không còn xa. Theo tốc độ này, khi gã tấn nhập võ đồ thì vẫn gấp mấy lần khí hải tu luyện giả bình thường. Nắng sớm giải ánh sáng nhu hòa xuống, xuyên qua kẽ lá dày mịt, ly ti sắc lên mình diệt phong. Hai ngày gần đây... Gã phát hiện thân thể có dấu hiệu đột phá, sáng sớm nay gã vội thông chi cho Thẩm lan rồi đến ninh Tĩnh sâm lâm ở ngoại thành. Đột phá cảnh giới không thể so với tăng tiến giai đoạn, gã không mon bị chú ý nên chọn chỗ này lặng lẽ tấn cấp nguyên nguyên lực do thiên địa linh khí chuyển hóa thành vốn mắt người thường không thấy giờ đang vây phủ quanh gã theo hơi thở thổ ngập cực kỳ có tiết tấu mà từng sợi mảnh như tóc xanh thuần theo miệng và mũi gã chui vào thể nội mặt diệp phong lộ ra ánh sáng kỳ dị như ôn ngọc khóe môi động nụ cười thần thái nhẹ nhàng tự nhiên hài hòa Nguyên nguyên lực chui vào thể nội liền theo kinh mạch chảy đi toàn thân cơ nhục Cốt cách kinh mạch bao quát cả tì tạng tâm phế đều được gột sửa thư sướng trở nên càng mạnh mẽ chắc chắn hơn Thân thể hơi tê dại, ngâm ngầm đau cảm giác lạ lùng từ thể nội dâng lên Gã đột nhiên cảm giác súng động Nguyên khí mãn, nguyên lực sinh Giọng sư phụ vang lên trong ấp, đồng thời tin tức đơn giản về việc ngưng ác nguyên nguyên khí truyền theo. Ngưng thần tính tâm chuẩn bị đột phá. Bên tai lại vang lên tiếng quát nghiêm túc của sư phụ. Lòng gã lạnh buốt hít sâu một hơi khí lạnh, vội ngồi xuyết bằng để tâm thần chìm vào linh đài. Nguyên nguyên lực bình thường vẫn chảy nhẹ nhàng tựa hồ đang sôi trào. Hóa ra nguyên nguyên lực trong thân thể gã và ngũ hành nguyên lực trong khí hải đều ở trạng thái, khí. Sinh thành nguyên lực là tiêu chí từ bình dân biến thành võ giả đạt đến bước này mới coi là chính thức tiến vào võ cảnh. Luyện thể cũng không ngoại lệ. Hoàn thành bước quan trọng nhất này sẽ ngưng nguyên khí thành nguyên lực. Nơi chứa nguyên lực của khí hải tu luyện giả là khí hải, độ bền chắc của khí hải quyết định tỷ lệ thành tông khí ngưng ếp. Đối với diệt phong, nhục thể là nơi chứa nguyên nguyên lực nên trình độ của thân thể mới là yếu tốt quyết định. Gã rèn luyện thân thể 2 năm chưa từng gián đoạn, nhục thể đã cực kỳ vững chắc, đủ để chịu đựng sung ác của nguyên nguyên lực, ngưng ác nguyên khí chỉ là việc tương đối đơn giản. Thể nội Nguyên nguyên khí xanh nhạt như hơi sương cấp tốc lan tràn khắp các kinh, mạch. từng làn nguyên nguyên khí phun ra từ các bộ phận thân thể gã tụ lại ép vào các kinh mạch vốn khá rộng. Nhất thời kinh mạch trương lên như được bơm khí vào, cơn đau kịch liệt khiến mặt gã nhăn nhốn, môi run sẩy. Là lúc này, nguyên nguyên khí trong thân thể đều tụ tập trong kinh mạch được thần niệm của Diệp phong sai khiến bắt đầu ép lại. Bút bút bút, tiếng nổ the khẽ vang lên trong thân thể, nguyên khí đang sôi trào tựa dòng thác trong kinh mạch nhanh chóng co lại. Kinh mạch bành chứng cũng thu nhỏ, ép dòng sông lớn thành dòng suối nhỏ. Cơ nhục vốn cuồn cuộn gân vốn vòng lên, sờ cùng với sắc mặt gã bình tĩnh lại thì từ từ tan đi qua trình ngưng áp đi được quá nửa chặng đường. Lợi dụng kinh mạch ép lại phồn nguyên nguyên lực từ trạng thái khí mỏng manh thành đặc sệt nhưng còn lâu mới đạt đến yêu cầu là trạng thái dịch thể thần niệm vừa động ở nơi hội tụ vòm đơn điền kinh mạch ngưng thành một vùng xoáy màu xanh cấp tốc chuyển động nguyên nguyên khí thông qua kinh mạch tụ lại chảy vào theo cửa sổ của xoáy khí rồi theo cửa hẹp ra ngoài lợi dụng sức ép của xoáy khí chuyển nguyên nguyên khí xanh nhạt thành nguyên nguyên lực xanh thấm nhỏ tựa sợi tóc soạt Nguyên nguyên lực đã chuyển hóa hoàn thành nhanh chóng nhập vào nhục thể Diệp Phong Cảm giác bị sức mạnh chưa từng có lan khắp toàn thân gã Cơn đau vì căng cứng ban nãy tan biến cùng với dòng năng lượng chảy vào Nằm mệt mỏi dưới đất lòng gã ngập niềm vui Sau cùng gã cũng quay lại trình độ của hai năm trước Hốn nguyên võ tôn Tác giả mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen com chương mười tấn cấp phó đồ mở ngoặt tròn hai đóng ngoặt tròn nghỉ một chút gã đột nhiên nhớ ra ban nãy trong ấp không hiểu sao lại xuất hiện giọng sư phụ lẽ nào sư phụ ở gần đi không đúng giọng nói đó từ lòng gã trực tiếp vang lên tuyệt không phải từ bên ngoài truyền lại gã dám khẳng định Nguyên nguyên lực ngưng áp hoàn tất, chuẩn bị ngưng tổ tiên thiên khí hải Tiếng quát của sư phụ lại vang lên, diệp phong vốn chuẩn bị thở phào hơi ngẩn ra Rồi tâm thần gã bất ngờ được dẫn sắc quay lại đơn điền Đơn điền là nơi khởi nguồn của mọi năng lượng trong thân thể người Khí hải cũng thế, nguyên nguyên lực cũng vậy, khởi điểm đều ở đây Nơi kinh mạch hội tụ một xoáy khí màu xanh đang cấp tốc chuyển động Không vì ngưng ác thành công mà tiêu tan, ngược lại vẫn chuyển động tính chất năng lượng tổ thành xoáy khí này vẫn là nguyên nguyên khí. Không để gã kịp suy nghĩ, một luồng tin tức rõ ràng được dồn vào ớt. Gã biết ngay cần phải làm gì. Cơ sở của khí hải là một tia ngũ hành nguyên lực mang theo tiên thiên thuộc tính hàm chứa thiên địa pháp tắc khi sinh mệnh đến với thân thể cũng là hạt tâm của khí hải thái hải của gã tuy từng bị hủy nhưng tia tiên thiên thổ nguyên lực vẫn tồn tại ở sâu trong đơn điền theo chỉ dẫn gã nhanh chóng tìm được tia thổ nguyên lực đó tâm niệm chuyển động đưa tia nguyên lực đó vào trong xoáy khí nguyên nguyên lực đang cấp tốc chuyển động trong đơn điền Xoái khí được tiếp thêm tiên thiên thổ nguyên lực liền sinh ra biến hóa, từ xanh đuyển thanh đen, dần dần diệp phong phát sắc được năng lượng vốn có bản chất là nguyên nguyên khí đã chuyển biến thành thổ nguyên lực, bốp, đơn điện vang lên một tiếng động khẽ, một giọt nước đen ngòm lớn cỡ đầu ngón tay hình thành trong khoảnh khắc, thổ nguyên khí tức chảy vào thân thể khiến gã say mê. Thần niệm tiến vào giọt hắc sắc thủy châu thổ nguyên khí ở trạng thái hơi sương màu đen minh mông như biển. Hóa ra, đó là chân diện mục của khí hải. Tỉnh khỏi ý thức, Diệp Phong cực kỳ kinh ngạc. Không chỉ thân thể có thêm sức mạnh kinh nhân mà cảm giác thân thuộc từng có về thổ nguyên khí hải cũng quay lại. Thật ra là sao nhỉ? Khí hải của ta sao lại khôi phục? Nụ cười của gã cứng lại. Lòng ngập trong chấn động Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 16 Nguyên thần quyết mở ngoặt tròn thượng nóng ngoặt tròn Khí hải là nguồn gốc năng lượng mà khi con người sinh ra quán thông thiên địa mà có được Một khi bị hủy gần như không thể khôi phục Nhưng việc hôm nay khiến gã có cảm giác không dám tin Khí hải của gã lại ngưng tụ hơn nữa Còn có điểm khác, âm Vì kinh ngạc mà gã tưởng chừng mất đi chi rắc trong giây khắc Lúc tỉnh lại thì cảnh tượng trước mắt đã biến đổi hẳn Không còn ở trong rừng nữa Trung quanh trắng xóa một màu như đang ở trong mây Toàn thân gã bị hơi xương bao phủ, không thấy trời, không thấy đất, không thấy xung giới. Phía trước ló lên kim quang, một bóng người thư vô phiêu diêu xuất hiện. Người này mặt mũi sáng sủa, tóc dài áo bào trắng, chừng 30 tuổi, đôi mắt sắc bén có thần, phản phất nhìn thấu tất cả, hàm chứa uy nghiêm duy ngã độc tôn. Không hiểu sao, nhìn ánh mắt này, Diệp Phong nhớ đến vị sư phụ nhích nhát. Tuy mắt hai người một mờ đục, một sắc bén nhưng đột nhiên khiến gã liên hệ hai người lại với nhau. Hình ảnh này, lẽ nào là hình ảnh thật sự của sư phụ? Chân diện mục của sư phụ quả uy vũ phi thường. ha ha xem ra con có nhiều vấn đề cần hỏi vi sư. Giọng nói cơ hồ từ bốn phương tám hướng truyền lại, lại hình như vang vọng trong bức gã. Hình ảnh áo trắng đối diện nở nụ cười ung hòa. Nhưng gá không thấy khóe môi ông mấp máy Sư Sư phụ Gá hơi nghi hoặc Thật sự là người ư Là ta cũng không phải là ta Hình ảnh người áo trắng cười ha hà Buông ra một câu khiến gá không hiểu Là ý gì Vì sư mà con nhìn thấy bây giờ Chỉ là một tia thần niệm được lưu lại trong nguyên thần quyết Nói cho dễ hiểu thì con và ta hiện đều ở trong ý thức của con Bạch Bảo Nhân vẫn giữ nụ cười hòa ái, giải thích Nguyên thần quyết là là ta lợi dụng thần niệm của mình biến mọi nội dung công pháp tu luyện mình sáng tạo ra hóa thành một thể năng lượng tái tạo Ta đưa nguyên thần quyết vào thức hải của con chốc nữa sẽ truyền cho con phương pháp vào đi Nếu khi tu luyện con gặp vấn đề gì có thể vào đây gặp ta Ý sư phụ là hiện tại chúng ta đang ở trong nguyên thần quyết mà nguyên thần quyết tồn tại trong thức hải của con Diệp Phong lấy làm lạ Gần như vậy Bạch Bảo Nhân khẽ gật đầu Võ nguyên đại lục chẳng phải vẫn có phương pháp lợi dụng thần niệm truyền thủ võ ký đó sao Chỉ là thần niệm chứa tin tức của ta manh hơn thần niệm tầm thường Hơn nữa có trí năng Phương pháp truyền thủ võ ký phân làm hay Một là thông qua bí kíp bằng chữ, ghi chép lại phương thức tu luyện võ kỹ. Người học sẽ thông qua đọc bí cấp mà thu được phương pháp tu luyện. Phương thức truyền thụ này có khuyết điểm là năng lực lý giải của con người khác nhau. Có thể người học không hoàn toàn hiểu được thâm ý ẩn trong con chữ quá trình học sẽ gian nan, chậm chạp. Nhưng cũng có ưu điểm là vì lợi dụng văn tự ghi lại nên người học sẽ bắt đầu từ đặc tính nguyên lực tối cơ bản mà hiểu những ảo bí của môn võ ký, nếu lính ngộ quán thông dù sáng tạo ra võ ký mới cũng không hề khó khăn. Phương thức còn lại là người tinh thông môn võ ký đó đem lính ngộ của mình truyền vào thần thức người học thông qua thần niệm. Đạo thần niệm này có thể truyền trực tiếp, có thể truyền gián tiếp thông qua vật phẩm lưu giữ có linh tính như linh ngọc. Nhờ phương thức này, người học có thể qua thần thức hấp thu nhanh chóng tinh túy môn võ ý, dễ dàng nắm vững phương pháp vận dụng. Nhưng truyền thụ bằng thần niệm dựa vào cảm ngộ của người khác để đề cao lĩnh ngộ của bản thân, thủy chung không thể hiểu được bản chất võ khí nên người học tuy nhanh chóng nắm vững xong gần như không thể phát sương quang đại hoạt sáng tạo nét mới. có thể nói truyền thụ bằng chữ là truyền thụ bản chất và vận dụng võ khí bằng thần niệm là truyền thụ lính ngộ vận dụng. nhưng điểm thần kỳ của nguyên thần quyết lại vượt ngoài ý liệu của diệp phong. thần niệm này là hình ảnh sống có cả trí tuệ. có thể nói nó kết hợp ưu điểm của truyền thụ bằng văn tự và bằng thần niệm. Phương thức này Thật sự quá kinh người À Vậy thì hình ảnh này mới là chân diện mục của sư phụ Gã thè lưới kinh ngạc vô cùng Tâm tư gã cực kỳ nhanh nhẹn Dáng vẻ nít nhát trong lần gặp trước e rằng do sư phụ cố ý sử dụng chứng nhãn pháp che mắt người khác Còn hình ảnh do thần niệm hình thành không thể ngụy trang được Ai ngờ sư phụ trẻ như vậy Có vấn đề gì sao Lão nhân áo trắng mỉm cười hỏi, vốn con tưởng người là một lão đầu nhích nhác, không ngờ lại trẻ như vậy, đẹp đẽ như vậy, em rằng so với con cũng không kém. Diệp Phong cười hì hì, hừ, vi sư đến võ nguyên đại lục này mới 31 năm, sao có thể biến thành một lão đầu xấu xí. Bạch Bảo nhân bất mãn trừng mắt nhìn Diệp Phong, hình ảnh linh hoạt như người sống. Không thể nhìn ra dấu vết khiến gã thầm khen là thần kỳ. Đồng thời lòng gã máy động, nếu sư phụ thật sự là thánh giai cao thủ như á đoán thì chẳng phải ông chỉ mất có 31 năm đã từ người không có khí hải tu luyện đến thánh giai. Tốc độ này quá kinh nhân. Các thánh giai cao thủ của võ nguyên đại lục có ai không là lão quái vật tu luyện 7-80 năm. Lẽ nào nguyên thần quyết thật sự thần kỳ như vậy? hiện tại sư phụ biến độ nhi thành thế này có phải muốn truyền thụ nguyên thần quyết Diệp Phong đảo mắt mỉm cười hỏi hiện tại giai đoạn chúc cơ của con đã hoàn thành đích sắc khả dĩ bắt đầu tu luyện nguyên thần quyết Bạch Bảo Nhân mỉm cười vừa ý gật đầu nói Diệp Phong sau cùng cũng hiểu thời cơ chín mùi chính là khi gã ngưng luyện được nguyên minh lực tấn nhập võ đồ vốn đã không nén được nữa Gã lập tức ngưng thần bế khí, chăm chú lắng nghe. Nguyên thần quyết là một môn công pháp tu luyện nguyên nguyên lực, con có biết bản chất tu luyện nguyên nguyên lực là gì không? Sư phô áo trắng hỏi, lẽ nào không phải là cách luyện thể, sèn gân luyện cốt, cường hóa nhục thể? Diệp Phong ngẩn ra, không dám xác định, bản chất của luyện thể là nguyên nguyên lực nhưng bản chất của nguyên nguyên lực lại không phải là luyện thể. Câu này tuy khó nhưng Diệp Phong hiểu cũng như bản chất của nam nhân là con người Nhưng bản chất của con người không phải là nam nhân Xem ra nguyên nguyên lực trừ có thể luyện thể tựa hồ còn hiệu quả thần kỳ khác Nếu chỉ luyện thể hữu thành cùng lắm là ngang với khí hải tu luyện giả không thể khiến con vượt qua họ Điểm thần kỳ của nguyên thần quyết không chỉ có thí Sư phụ ngẩn cầm lên nói chắc nị Diệp Phong rúng động Đích xác chỉ dựa vào luyện thể, gã chỉ có thể đấu ngang với khí hải tu luyện giả cùng đẳng cấp. Nếu đối phương có trong tay võ khí lợi hải e rằng gã còn kém hơn một chút. Thể kỹ ẩn chứa trong ngũ cầm quyền chỉ tương đương với võ khí cấp thấp. Thực lực càng cao thì sai biệt càng lớn bởi nguyên lực cơ số càng lớn. uy lực do võ khí phát huy càng tăng lên gấp bội. Lẽ nào con còn có thể kiêm tu khí hải? Diệp Phong chợt nhớ ra lúc mình tấn nhập võ đồ, thể nội sinh ra thổ nguyên khí hải. Không sai. Lão nhân áp trắng từ tốn gật đầu, khẽ mỉm cười. Hơn nữa không phải một khí hải, mà là năm cái. Khóe môi gã co lại, nhìn thần thái tùy ý của sư phụ, gã chật vật nuốt nước bọt. Đồng thời tu luyện ngũ hành khí hải. Có thể sao? Thường thức của tu luyện giả tại võ nguyên đại lục là trừ những trường hợp một phần vạn thiên vũ gì bẩm, lúc sinh ra có hai khí hải còn thì hai khí hải khác biệt tính chất hình vì bất kỳ nguyên nhân hậu thiên nào cũng sẽ tranh đấu với nhau do thuộc tính bài xích. Từng có cường giả thử lợi dụng những biện pháp đặc thù, ngưng tụ khí hải có thuộc tính bất đồng trong thể nội, tiếc rằng kết quả sau cùng là cả hai khí hải đều bị hủy diệt, biến người đó thành phế nhân. Từ đó, không ai dám thử nghiệm nữa, hai khí hải đã vậy, nói gì đến đồng thời tu luyện năm khí hải. Vì sao không thể? Liếc nhìn gã, ngứ khí sư phụ tỏ vẻ coi. Cường! Cách cấu ngưng tụ nguyên lực khác nhau vào khí hải sao có thể so với nguyên thần quyết? Thật sự có thể đồng thời tu luyện năm loại khí hải. Diệp Phong nhánh chóng định thần, nóng lòng hỏi gặng. Đương nhiên là thật, ta lừa số tiểu tử làm gì? Sư phụ tựa hồ nổi giận Nếu không tin thì đừng học Không, con tin con tin Nghi ngờ của Diệp Phong lập tức chuyển thành nộ cười lấy lòng Gật đầu lia lia, sợ sư phụ giận sẽ không truyền thủ nguyên thần quyết nữa Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odiuchuyen.org. Chương 17. Nguyên Thần Quyết mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Con có biết vì sao yêu tu luyện Nguyên Thần Quyết cần trúc cơ trước không? Trúc cơ là luyện thể, khiến nguyên nguyên lực hình thành trong thể nội càng đậm đặc hơn. Con không biết. Vì chỉ có nguyên nguyên lực mới có thể kiêm dung ngũ hành. Lần này không đợi gã hỏi, sư phụ nói tiếp. Nguyên nguyên lực là sinh mệnh chi nguyên, không hề bài xích bất cứ loại năng lượng nào, ngược lại còn bao dung tất cả để cùng chung sống hòa bình. Bản chất tu luyện là hút lấy linh khí trong thiên địa chuyển thành nguyên lực cho thân thể. Khác nhau ở chỗ, ngũ hành nguyên lực là lợi dụng khí hải làm phương tiện kết nối với tu luyện còn nguyên nguyên lực là lợi dụng thân thể. Vì thế mà không hề xung đột. Diệp Phong gật đầu. Đích xác, luyện thể và khí hải tu luyện không hề xung đột. Đại lục không hiếm người đồng thời tu luyện cả hai. Nhưng tu luyện cần có thời gian và tinh lực. Đổ thời gian vào hai phương thức tu luyện khác nhai. Hiển nhiên không phải hành động sáng suốt. Những người này phần lớn khi khí hải đạt đến ngưỡng liền lợi dụng thân thể. Khiến thực lực tiến thêm một bước. Nguyên lực. Suy cho cùng là một loại năng lượng bất quá tính chất năng lượng khác nhau nên trạng thái biểu hiện ra cũng khác Ngũ hành nguyên lực có đặc tính riêng, không dung hóa nhau nên đồng thời tu luyện hay khí hải năng lượng tự nhiên sẽ xung đột Nhưng nếu lợi dụng đặc tính kiêm dung của nguyên nguyên lực để phân cách các loại năng lượng bất đồng của ngũ hành khí hải thì tất không xảy ra chuyện gì Hóa ra như vậy Diệp Phong coi như hoàn toàn hiểu rõ vì sao nguyên nguyên lực khả dĩ cho phép gã kiêm tu ngũ hành khí hải. Người võ nguyên đại lục lúc sinh ra sẽ sinh thành khí hải vì sinh mệnh xuất hiện sẽ chạm đến thiên địa pháp tắc của thế giới này, hình thành một tia ngũ hành nguyên lực mang tính tiên thiên trong sinh mệnh thể. Tia tiên thiên nguyên lực này là điều kiện quan trọng hình thành nên khí hải. Khí hải do nguyên thần quyết tu luyện và khí hải trời sinh có điểm khác biệt nhỏ. Khí hải trời sinh chuyển hóa thiên địa linh khí thành ngũ hành nguyên lực. Khí hải nguyên nguyên lực có tác dụng chuyển hóa nguyên nguyên lực thành ngũ hành nguyên lực. Bản chất đều là chuyển hóa năng lượng, chỉ là nguyên liệu khác nhau. Khí hải của con bị hủy nhưng tia tiên thiên thổ nguyên vẫn còn. Vì thế nguyên thần quyết mới có thể lợi dụng nó để hình thành thổ nguyên khí hải Nếu con muốn có được bốn khí hải kia thì đầu tiên cần có được bốn loại tiên thiên nguyên lực Nghe sư phụ giải thích Diệp Phong tỉnh ngộ trả trách khi tấn nhập võ đồ Khí hải vốn đã bị hủy lại hình thành Hóa ra đó là khí hải do lợi dụng nguyên nguyên lực chuyển hóa thành Theo truyền thuyết khi võ nguyên đại lục khai thiên tịch địa kim 1 Thủy, hỏa, thổ hình thành đầu tiên trong thiên địa được gọi là ngũ hành chi nguyên. Năng lượng sinh ra trong đó được gọi là tiên thiên ngũ hành nguyên lực. Đến giờ đại lục đã trải qua không biết bao nhiêu vạn năm, ngũ hành chi nguyên hình thành lúc thiên địa sơ khai này khó mà tìm kiếm được nữa. Tiên thiên ngũ hành nguyên lực là năng lượng sơ khai nhất, tính chất mạnh hơn ngũ hành nguyên lực bình thường cả trăm lần. Tu luyện xả bình thường mà hấp nạp được một chút thì lợi ích thu được khó mà ước lượng. Nói đơn giản là nếu có được tiên thiên nguyên lực phù hợp thuộc tính thì thiên phú tu luyện nhất định sẽ tăng thêm mấy tầng. Với bất kỳ ai tiên thiên nguyên lực đều là gì bảo hiếm có, Diệp Phong muốn thu gom đủ ngũ hành khí hải không phải là việc dễ. Sư phụ đã thu thập đủ ngũ hành khí hải rồi ư. Gã hiếu kỳ. Nếu ta gom đủ ngũ hành khí hải, khi sư tố thanh đắt, sư phụ lắc đầu thở dài. Tiên thiên nguyên lực là gì bảo chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. gom đủ hay không là so duyên của mỗi người, không cứng cầu được. Bất quá, khi thực lực của con đạt đến trình độ nhất định, chí ích ta có thể giúp con tìm được hai loại. Tổng thêm con là người võ nguyên đại lục. Thể nội có sẵn một loại, ít nhất con cũng có được ba loại. Hai loại nào nữa? Thủy, hỏa. Vậy là chỉ còn thiếu tiên thiên nguyên lực thuộc mục và kim. Diệp phong liếm môi lẩm bẩm. Tiên thiên nguyên lực đối với con hiện giờ còn là quá sớm. Thủy hỏa tiên thiên nguyên lực mà ta biết đòi hỏi thực lực không kém hơn võ tôn mới có tư cách đoạt lấy. Mỉm cười gian trá, sư phụ phất tay áo. Hiện tại con nên ngoan ngoãn tu luyện. Nói nãy giờ, sư phụ vẫn chưa cho con biết sau khi trúc cơ thì tu luyện thế nào. Diệp Phong chợt hỏi. Ngũ cầm quyền chỉ là công pháp trúc cơ của Nguyên Thần Quyết thực lực tăng lên thì tốc đầu ngày càng chậm. Nguyên Thần Quyết là phương pháp tu luyện vượt trội bất kỳ công pháp nào, chắc rằng sư phụ sẽ truyền cho gã phương thức tu luyện nhanh hơn. Nguyên Thần Quyết phân thành 3 cảnh giới. Nghĩ hình, nghĩ thần, nghĩ thế. Ngũ cầm quyền chính thị cảnh giới đầu tiên của nguyên thần quyết nghĩ hình. Diệp Phong lại liếm môi, hít sâu một hơi hỏi. Vậy nghĩ thần và nghĩ thế là thế nào? Mô phỏng động tác và tư thế của giã thu chỉ là một thủ đoạn tu luyện. Người tu luyện ngũ hành nguyên lực thì tốc độ tu luyện phụ thuộc vào cường độ của khí hải. Khí hải càng mạnh thì sung hòa với thiên địa càng hoàn mỹ. Còn con thì lại phụ thuộc vào việc thân thể dung hòa thế nào với thiên địa tự nhiên Bạch Bảo Nhân mỉm cười, lớn tiếng Ba cảnh giới của nguyên thần quyết Trừ tầng thứ nhất nghĩ hình có thể thông qua ngũ cầm quyền truyền thủ cho con Hai cảnh giới còn lại phải cho con tự lĩnh ngộ Hiện tại ta truyền cho con khẩu quyết Cảnh giới tầng thứ nhất Đạt được hình thì ý sẽ thông Cảnh giới thứ hai Đạt được thần, thần đạt không phụ thuộc vào hình Cảnh giới tầng thứ ba Đạt được thí, thí thành thì nhất cử nhất đồng đều là tự nhiên Chỉ mấy câu ngắn ngủi cũng khiến Diệp Phong như xa vào mây mù Nguyên thần quyết chú trọng chữ, ngộ, muốn nâng cao tốc độ Tất phải từ ngộ ra cảnh giới cao hơn Một khi quán thông thì tốc độ tu luyện sẽ tăng vọt Trong ba cảnh giới trình độ cũng cao thấp khác nhau Hiện tại Diệp Phong đang ở trung đoạn cảnh giới nhí hình nhưng tốc độ tu luyện tương đương với thất sai võ sĩ Người khác mà biết được tất sẽ kinh hãi một võ đồ mới tấn cấp mà có được tốc độ tu luyện ngang với thất sai võ sĩ đủ biết tiến độ đến mức nào Dù gã không lính ngộ gì thì trong vòng 4 tháng tất sẽ tiến nhập cảnh giới võ sĩ Nếu con lính ngộ được cảnh giới nhí thì Thì tốc độ tu luyện của con không kém gì thất sai võ hoàng Sư phụ tùy ý mỉm cười nhưng khiến tâm thần Diệp Phong nở hoa Gần như khẳng định được thực lực của sư phụ ở tầm võ thánh Có được tốc độ tu luyện đó thì trở thành võ thánh chỉ là vấn đề thời gian Mơ mộng hồi lâu, Diệp Phong lại quay về hiện thực Tương lai tuy đẹp đẽ nhưng cần phải đi từng bước một Sư phụ bảo khí hải của nguyên thần quyết khác với khí hải trước đây, sau này ta tu luyện thế nào? Khí hải mới hình thành của gã chỉ có thực lực bình dân nhất sai, khi ha còn tu luyện bằng khí hải từ bình dân nhất sai đến võ đồ nhất sai mất chắn 8 năm. Nếu không có gì đặc biệt, gã đời nào chịu lãng phí tinh lực tu luyện một khí hải không mạnh hơn nhục thể bao nhiêu? Tu luyện khí hải Con không cần cố ý tu luyện khí hải. Mắt sư phụ loáng lên thần sắc rào hoạt. Thể nội của con đầy nguyên nguyên lực, thứ mà khí hải cần để nuôi dưỡng. Con không cần làm gì cả thì khí hải cũng tu luyện liên tục 12 canh giờ mỗi ngày. Hơn nữa tốc độ trưởng thành của khí hải liên quan đến trình độ của nguyên nguyên lực. Thực lực thân thể của con càng cao, khí hải trưởng thành càng nhanh, bất quá. Khi cường độ của thân thể và khí hải bằng nhau thì sẽ ngừng tăng trưởng. Diệp Phong hiểu ngay, tu luyện nguyên thần quyết thì nguyên nguyên lực là chủ đạo. Chỉ cần gã tận lực tu luyện nguyên nguyên lực, khí hải sẽ tăng theo. Tuy cần một quá trình nhưng nhanh hơn khí hải tu luyện giả khí hải bình thường trăm ngàn lần. Được rồi, những gì nên nói đã nói hết còn lại phải dựa vào con tự hiểu. Sư phụ mỉm cười cảm khái. Phất mạnh tay áo Diệp Phong chợt thấy trước mắt tối sầm Lúc mở mắt ra thì đã quay về trong rừng Có thêm một khí hài Thật ra có lời gì Cảm nhận sức mạnh chưa từng có chảy trong thể nội Mắt gã nheo lại Khóe môi hơi mỉm cười Hốn nguyên võ tôn Tác giả mạo từ hấu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website U đi chuyện chấm O Z G Chương 18 Tiểu Nha Đầu Điêu Nhoa Lại có thổ nguyên khí hải đồng thời học được phương pháp tu luyện nguyên thần quyết Tâm tình Diệp Phong hân hoan, hớn hở về nhà Vào nhà, phát hiện thẩm lan không ở đó Còn Tiểu Nha Đầu ở cùng đang nhắm mắt xíp bằng tu luyện trên giường Thu Tố Nhã còn một chút việc, nên dẫn chúng đệ tử đi trước chừng một tháng sau sẽ về ngọa lăng thành đón thẩm lan coi như dành cho cô và gã chút thời gian bên nhau sau cùng trước khi đi bà ta để tiểu nha đầu lưu lại ngọa lăng thành bầu bạn với thẩm lan một là truyền vụ cho cô bí pháp tu luyện của bích thủy cung thứ hai để cô hiểu sơ qua một chút tình huống trong cung tiểu nha đầu rất thích thẩm lan nên ở luôn lại nhà cùng phòng với cô phát giác có người vào tiểu nha đầu mở mắt nhận ra Diệp Phong liền tỏ vẻ không vui. Tiểu Nha Đầu Thẩm Lan thư thư đi đâu rồi? Diệp Phong tùy tiện hỏi. tuy Tiểu Nha Đầu ở đây mấy ngày chưa từng nói câu nào với gã, nhưng gã không chấp nhận coi là vì chưa quen nhau. hơn nữa Tiểu Nha Đầu từng tu luyện một mình trong sân, gã không muốn quấy nhiễu. Thẩm Lan không có nhà, lại thấy Tiểu Nha Đầu không chú ý nên mới hỏi. Tiểu Nha Đầu nhắm mắt lại. Không thèm để ý, này, tiểu nha đầu. Diệp Phong cho rằng tiểu nha đầu không nghe thấy nên cao giọng. Thẩm lan đâu rồi? Cái mũi hơi nhăn nhăn tiểu nha đầu vẫn ngó lơ, hít cầm lên như con thiên nga trắng cao ngạo đang đứng đó. Đệ tử bích thủy cung đúng là vô lễ. Diệp Phong lầm bầm tựa hồ gã không đắc tội tiểu nha đầu, song không hiểu sao đối phương luôn ngó lơ. Ngươi nói cái gì? Tiểu nha đầu chừng mắt, giận dữ nhìn gã. Hóa ra không bị tâm. Diệp Phong cười hăng hắc, chịu nói là được rồi. Ngươi mới tâm. Giọng tiểu nha đầu lạnh lót lọt tai cất lên. Vậy ban nãy ta hỏi, sao ngươi không đáp? Diệp Phong hít cầm lên hỏi. Ngươi là tên lừa đảo, vì sao ta phải để ý? Tiểu nha đầu hầm hừ, ánh mắt tỏ vẻ kinh miệt. Lừa đảo. Ta lừa ai? Diệp Phong ngạc nhiên. Ngươi lừa thẩm lan thư thư. Phụt, Diệp Phong chút nữa sặc, gã lừa thẩm lan. Ai bảo ngươi như thế? Các sư thư bảo ngươi là một tên lừa gạt trái tim bằng không vì sao một phế nhưng không có khí hải lại lừa được thẩm lan thư thư hết lòng vì ngươi. Tiểu nha đầu thật thà đáp. Ngôn ngữ đầy kinh thị Một toán nữ nhân điên phùng Diệp phong nghiêm răng thầm phấn hận Tình cảm của gã và thầm lan Họ hiểu được sao Sư phụ thường nói Gần mực thì đen Gần đèn thì giảng Nên ta phải cách xa người Không dễ lừa như thầm lan thư thư đâu Tiểu Nha đầu nói đầy nghiêm túc Trời ạ Tiểu Nha đầu này không hiểu Trừ tu luyện ra đầu óc toàn bùn hả Diệp Phong bất lực vỗ vỗ chán. Còn nữa, sau này không được nói xấu bích thủy cung. Bằng không ta sẽ giáo huấn ngươi. Tiểu nha đầu nhíu mày, thần thái dễ thương nhưng ngữ khí mười phần khẳng định. Bằng vào ngươi. Diệp Phong cười thầm, một tiểu nha đầu 12 tuổi lại nói muốn giáo huấn gã. Hừ, hiện tại ta là nhị dai võ đồ, giáo huấn một phế nhân không có khí hay có thừa đi chứ. Tiểu Nha Đầu Kinh Miệt nhị Giai Võ Đồ Diệp Phong chấn động, gã vất vả lắm khi 14 tuổi mới đột phá đến Võ Đồ Mà Tiểu Nha Đầu còn trẻ con hơn này lại đạt đến nhị Giai Võ Đồ Xem ra Bích Thủy Cung quả nhiên không phải hư danh Đồng thời gã cũng yên tâm hẳn về Thẩm lan Luyện tại Bích Thủy Cung tất sẽ đạt được thực lực bất phàm Tiểu Nha Đầu Ta cảnh cáo ngươi đừng có gọi ta là phế nhân bằng không ta không vui sẽ đánh đít ngươi. Diệp phong mỉm cười trêu. Biết thủy cung lẽ nào đều mục trung vô nhân như thế. Hy vọng thẩm lan đừng học được bản lĩnh này. Tiểu nha đầu hơi đỏ mặt, hàm răng trắng bóng cắn chặt môi, giận dữ nhìn gã. Số lưu mạnh. Ta phải giết ngươi tay phải vơ lên, tư thế của tiểu nha đầu đẹp đẽ vơ ngần, Diệp Phong thấy trước mắt trắng xóa, không kịp đề phòng thì thân thể đã bị lực đẩy nhu hòa hất đi, lưng đập vào tường khiến bức tường rung rinh. Kinh ngạc có thừa, gã liếc thấy một sợi lụa trắng đẹp đẽ nhanh chóng thu vào ôm tay áo tiểu nha đầu. Cũng may hiện tại gã đã đạt tới võ đồ, một đòn vừa rồi tuy khiến gã hơi thiệt thòi nhưng chưa bị thương. Thấy gã lắc lắc đầu bình an vô sự đi tới đồng tử mỹ lệ của tiểu nha đầu thoáng qua nét kinh ngạc. Một đòn ban nãy, dù nhất sai võ đồ, ít nhất cũng nếm khổ đầu, không để nhẹ tênh như gã. Khí hải tu luyện giả nếu không vận nguyên lực phòng ngự, cường độ thân thể cũng không lấy gì làm cao. Tuy được nguyên lực tự phát ra bảo vệ nhưng quyết không thể bằng người luyện kể như Diệp Phong thân thể lúc nào cũng đạt đến trình độ phòng ngự của nhất sai võ đồ. Tiểu nha đầu, có dám đánh cược với ta không? Mắt gã ánh lên rào trá, cố ra vẻ kinh miệt. Đánh cá gì? Tiểu nha đầu hỏi, chúng ta so tài một phen, nếu ngươi thua, sau này không được gọi ta là phế nhân mà phải là ca ca. Hơn nữa trong thời gian ở đây, ngươi phải làm một nha đầu ngoan, không được trả che với ta, không được cãi lời. Còn nếu ngươi thua, giọng tiểu nha đầu hơi trói vì tức giận. Ngươi tu luyện ở Bích Thủy Cung bao năm rồi. Diệp Phong hỏi một câu vô vơ tiểu nha đầu ngẩn người đáp theo ý thức. 6 năm, ngươi cũng biết khí hải của ta bị hủy 2 năm trước. Tức là ta luyện thể mới được hai năm Nếu ngươi thắng ta cũng không có gì tự hào đúng không Tiểu nha đầu lại gật theo ý thức Nên ngươi thắng ta là đương nhiên Bằng không danh dự bích thủy cung bị ngươi làm mất Diệp Phong mừng thầm Ngoài miệng lại ra vẻ rộng rãi Bất quá nếu ngươi thắng Sau này muốn gọi ta thế nào cũng được Hơn nữa chỉ cần ngươi không thích Ta sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi Thế nào Cách đánh cược của gã khác nào không vốn? Tiểu nha đầu vốn không nể mặt gã, luôn gọi gã là lừa đảo, phế nhân, nếu gã thua cũng chỉ là duy trì hiện trạng thua một tiểu nha đầu quả thật không còn mặt mũi nào xuất hiện trước mặt đối phương nữa. Được, ta sẽ cho ngươi thấy đệ tử Bích Thủy cung lợi hại thế nào? Tiểu nha đầu đơn thuần, rơi vào kế khích tướng của Diệp Phong. Nghĩ đến cảnh còn phải ở cùng nha đầu điêu ngoa này một thời gian nữa, gã lại đứt ấp, thừa cơ hội đánh cược này khiến cô bé ngoan ngoãn một chút. Gã vừa đột phá, lấy luôn đối thủ khó chơi này kiểm nghiệm thực lực, để xem bích thủy cung có gì lợi hại. Phen đánh cá này với gã nhất cử lưỡng đắc. hỗn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tử hữu tài. Thực hiện. Huyết công tử chuyện được chia sẻ tại website tudiu chuyen.org. Chương 19. Thể ký cùng nguyên lực. Hai người từ từ ra sân, tiểu nha đầu vận thủy nguyên lực lên, tà áo trắng như bị gió thổi tung, rải lụa trắng trong tay áo vật xa cuốn quanh mình, hình thành một lớp phòng ngự màu trắng rực rỡ. Ban nãy tiểu nha đầu tấn kích gã, tựa hồ sử dụng rải lụa trong tay áo, xem ra đó là vũ khí của cô bé. Diệp Phong khoanh tay trước ngực thản nhiên nhìn đối phương trước khi nắm rõ tư thực, gã quyết định giữ thế thủ. Thấy gã bất động, tiểu nha đầu hiển nhiên không nhìn được, quát lên vang vang, giải lũa trắng như được thổi vào sức sống, nhanh chóng vút tới. Tuy cách gã đến bốn, năm thước nhưng lợi dụng nhu kình của Thủy Nguyên lực rồn lên dây lùa công kích tầm xa thì uy lực không kém gì cận chiến. Trước khi đạt đến cảnh giới võ sư có thể ngưng hình ngoại phóng nguyên lực công kích tầm xa với võ đồ và võ sĩ không phải là việc dễ thực hiện. Ở phương diện này, Bích Thủy Cung rõ ràng có điểm độc đáo, một nhì dai võ đồ vẫn có thể tấn công chính xác mục tiêu trong vòng 10 thước. Đác lính giáo sự lợi hại của sợi dây lụa trắng, Diệp Phong không dám ơ hờ chân phải búng xuống thân hình hình thành hổ thế, đá ra mãnh liệt. Mũi chân tiếp xúc với sầy lùa, gã như đá vào một cái túi da đàn hồi lại mềm chặt, lực đạo cương mãnh bảo phát tan biến trong khoảnh khắc. Đang lúc gã chấn kinh, từ sầy lùa truyền lại lực đạo hồn hậu không thể kháng cự được, phồn mạnh lên chân gã, hất gã tung lên cao. Soạt. Diệp Phong nhanh chóng điều chỉnh thân thể ở trên không, vững vàng đáp xuống. Thủy Nguyên lực lợi hại thật, gã thầm khen. Chuyện qua sợi xây lùa mấy thước mà luồng thủy nguyên lực không giảm tí nào Chiêu này tất được tiểu nha đầu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh E rằng tam sai võ đồ tu biện khí hải cũng dám nói sẽ thắng được cô bé Chút xíu bản lĩnh này mà dám đấu với ta Lần này, ngươi thua chắc Giọng nói trẻ con mang theo đối chút khiên miệt Tiểu nha đầu đắc ý hít cầm lên bĩu môi như tiểu công chúa kêu ngạo Tiểu Nha Đầu đừng đắc ý sớm quá. Diệp Phong vừa động thân hình thân thể chuyển thành hạt thế, nhanh chóng lao vào mé tả Tiểu Nha Đầu tốc độ cực nhanh. Cách nghĩ của gã rất đơn giản, lợi dụng tốc độ thoát khỏi sợi dây lùa công kích rồi nhân cơ hội tấn công địch thủ. Đối phương thiện nghệ công kích tầm xa, nếu cứ đây dưa sẽ phi thường bị động có môi đỏ hơi bĩn lên, tiểu nha đầu uốn cổ ai, sợi dây lửa vẽ một vòng cung như ngọn roi quét vào bên trái, đập mạnh xuống tay Diệp Phong. Bịch bịch. Diệp Phong bị, bị. ngũ hình từ tay xồn về đẩy lùi liên tục, trượt đi mấy thước mới hóa giải được lực đẩy kinh hồn. Cha, tiểu nha đầu này có thực lực biến thái quá. Còn cả sợi dây lụa nữa cách mấy thước mà vẫn đánh trúng gã chẳng phải rồi chỉ biết sờ lưng chịu đờn Không thể ác sát tiểu nha đầu đối phó với sợi dây lụa thì gã không có khả năng chiến thắng bởi không có thủ đoạn tấn công tầm xa Mau ngoan ngoãn nhận thua đi đừng để thẩm lan thư thư quay về thấy sáng vẻ ngươi Tiểu Nha đầu cười vang, đạt thành ước nguyện sáu hớn tên lừa đảo đáng chết này. Tuổi còn nhỏ nên cô bé tất nhiên hơi đắc ý. Đánh sắm cái gì? Diệp Phong buột ra một câu thô thiển, sắc mặt Tiểu Nha đầu ửng đỏ. Đồ phế nhân thua lỗ. Tiểu Nha đầu trả đòn. Đã bao giờ cô bé phải nghe hứng lời thô bỉ như thế, dẫn đến đổ cắn môi im hằn giấu răng. Diệp Phong đứng im, nheo mắt nghĩ thầm. Tiểu nha đầu sử dụng thủy nguyên lực, gã sử dụng hổ thí, thể ký hàm chứa hỏa nguyên đặc tính tất nhiên bị đòn công kích của cô bé khắc chế, trả trách ngọn cước ban nãy của gã không thu được hiệu quả như mong muốn. Không phải thực lực của gã và cô bé cách nhau xa thế, Thực lực tiểu nha đầu chắc cao hơn gã một chút, gã còn dùng thể ký đã bị khắc chế ra ứng phó, chẳng phải tự lao đầu vào khó khăn ư? Nghĩ thông suốt rồi thân hình gã hơi lắc cơ nhục từ từ căng lên Phẳng hùng thức Có câu rằng nước lên thì đất ngăn thổ có thể khắc chế thủy Trong ngũ cầm thổ nguyên lực tương ứng với gấu Chìm vào khí thế mô phỏng gấu toàn thân diệt phong thể hiện khí thế trầm mùng bước sát đối phương hừ Tiểu nha đầu lại vận thủy nguyên lực thuận theo dây lùa phát ra Tay phải cổ bé linh hoạt như bạch xà, mang theo lực đạo Kinh Nhu, mãnh liệt lao vào Diệp Phong đang áp sát. Hùng Vũ Diệp Phong đẩy hai tay ra, khí lưu quanh mình cũng tụ thành một giải động tác trông có vẻ chậm rãi nhưng chính xác ngay đón giải lụa trắng. Như gió phất qua tảng đá, giải lụa phản phất gặp phải trở ngại phi thường, vẽ một vòng cung đẹp đẽ xả vào cảnh sườn Diệp Phong. Thân thể gã hơi lắc lư chứ không lùi, lần này gã thành công hóa giải thế công Mắt tiểu nha đầu ánh lên lạ lùng, khả năng quan sát của cô bé không kém, đẩn ra đặc tính chiêu thức của gã khác hẳn. Rõ ràng là người luyện thể, vì sao khi tông kích lại hàm ẩn đặc tính của thổ nguyên trong ngũ hành. Nếu không có đặc tính hồn hậu của thổ nguyên, với thực lực luyện thể nhất sai võ đồ của gã quyết không tiếp được sợi dây lùa. Ngẩn ra chốc lát, tiểu nha đầu miếm môi nhíu mày, tay phải xoay liên tục, thân thể theo đó uốn éo đẹp đẽ, giải lùa được thủy nguyên lực truyền lên, phát ra tầm tầm sóng, liên tục xả vào diệp phong. Gã đứng vững vàng, song trường liên tục bổ ra, lực đạo hồn hậu chặn từng lớp, từng lớp thủy nguyên lực lại. Giải lùa tuy linh hoạt vô tỉ, góc độ công kích cũng cực kỳ tinh xảo nhưng gã lấy tính chế động. Phòng thủ chặt chẽ, không mảy may sơ hở. Nhân lúc nguyên lực của tiểu nha đầu gián đoạn, gã liên tục bước tới, hòng áp sát đối thủ. Tuy hiện tại gã không sợ tiểu nha đầu công kích, nhưng chiến đấu ở cự ly xa luôn là bất lợi. Gần thêm được mấy bước, gã khẽ thổ ra một ngụm chọc khí chân phải duỗi ra dùng lực nhảy lên lưng chừng không, lao vào tiểu nha đầu. Tiểu Nha đầu phát tay sợi dây lụa đột nhiên quay đầu lao lên trời đuổi sát Diệp Phong. Đuôi sợi dây chỉ thẳng vào lưng gã, tốc độ nhanh hơn thân thể gã nhiều. Trước khi gã lao đến chỗ Tiểu Nha đầu tất đã bị sợi dây lụa đánh trúng, hổ thế suy vĩ. Diệp Phong xoay người chân phải đạp mạnh giấm lên giải lụa, mượn luồng thủy nguyên lực cương nhu sung giết thân thể một lần nữa ra tốc lao vút xuống. Chiến đấu cận thân chắc rằng sợi dây lụa không phát huy được tác dụng chăng Hình ảnh tiểu nha đầu trong mắt gã ngày càng lớn Khóe môi gã khẽ nít lên tay dơ ngang chuẩn bị bổ xuống Tiếc là gã đã đánh giá thấp thực lực của tiểu nha đầu Đối phương thi triển bộ pháp ưu Mỹ Thân hình chuyển động thật nhanh Sợi dây lụa được thu về quấn quanh mình cố bé Tỉ cách chừng một gang tay bảo vệ chặt chẽ chủ nhân Diệp Phong lao tới, nhát trưởng bổ ra đánh trúng sợi dây lụa vang lên một tiếng nổ đùng đục. Lục phẩm võ ký, nhu thủy phược bị gã áp sát nhưng tiểu nha đầu vẫn bình tĩnh sử dụng con bài tẩy. Tuy chưa luyện tập thuần thuộc võ ký này nhưng uy lực quả thật không thể coi thường. Sợi dây lụa quay tiếp, lần này đối tượng bị bao vây không phải bản thân tiểu nha đầu mà là Diệp Phong đó là chiêu thức gì? gã nhíu chặt mày, chân hơi ngừng lại, hai tay từ từ sồn lực lại xuất ra hùng hậu, hùng phách chi trưởng ào ạt đánh vào thủy nguyên lực liên miên bất tuyệt như đá chìm đáy bể. gã cảm giác rõ ràng lực đạo của mình chưa chạm đến dây lụa đã bị thủy nguyên lực hồn hậu chấn lùi quy lực của sợi dây lụa đã tăng lên mấy lần, dải lụa như con rắn cơ hồ có sống. Nhanh chóng quấn từng vòng từng vòng phía ngoài diệt phong thoáng sau đắt vây khốn gã vào giữa Nhu thủy phược thể hiện đặc tính của thủy nguyên lực như mãng xà xếp chết con mồi Đầu tiên là quấn lấy thân thể con mồi rồi siết lại cho đến khi con mồi chết vì ngạt thở Sợi dây lụa nhu thủy phược là con rắn trắng được dồn thủy nguyên lực chỉ cần bị trói vào là sợi dây sẽ từ từ co lại, thủy nguyên lực phát huy áp lực kinh hồn cho đến khi địch nhân mất mạng mới thôi. Đặc tính lớn nhất của thủy nguyên lực chính là nhô áp. Ngưng trọng quan sát sợi dây lùa lướt qua lướt lại bên mình, Diệp Phong liên tục thẻ dùng trưởng và cước của hùng thế mở lối thoát, tiếc là càng công kích đến gần sợi dây lùa thì trở lực của thủy nguyên lực càng lớn lực đạo đến sát không đầy một ngón tay là tiêu tan triệt để. nhà tù bằng lụa trắng đang dần siết lại. gã cảm nhận được thủy nguyên lực ngày một áp bức cũng đang áp sát thân thể. ngươi còn không mau nhận thua. tiểu nha đầu phẫn hận hít mũi lên. tuy lục phẩm võ khí uy lực kinh nhân nhưng công lực cô bé còn nông, không thể hoàn toàn phát huy uy lực nên diệt phong chưa đến nỗi bị ép đến chết. Nhưng sau rút khó lòng thoát khỏi cảnh bị chói. Đùa gì vậy? Diệp Phong hiển nhiên ý thức được điểm này, nếu không nhanh chóng thoát khốn chân tay gã sẽ hoàn toàn bị không gian to lại chói chặt, lúc đó ngay cả muốn giấy rùa cũng không thể. Trinh lệ quá xa, gã mới chỉ là nhất sai võ đồ, thể kỹ luyện tập được chỉ ngang với võ kỹ cấp thấp. Đối phương là nhị dai võ đồ, lại thi triển lục phẩm võ kỹ, xem ra không có hy vọng thắng. Nguyên thần quyết. Đúng rồi, ta còn có khí hải. Lòng gã sáng bừng, thổ nguyên khí hải lập tức vận chuyển, tuy chỉ là khí hải bình dân nhất sai nhưng ít nhiều cũng có thổ nguyên lực. Vốn định giấy rùa lần cuối, mắt gã chợt lóe lên tinh quang khác lạ một tia năng lượng trần vùng chảy vào thân thể vốn thi triển hùng thí gã đột nhiên cảm giác được sức mạnh dâng lên đến độ muốn phá tan cơ nhục áp lực liên miên của thủy nguyên lực lập tức trở thành nhẹ tinh thổ nguyên lực phối hợp hùng thí không đơn giản là kết hợp một tổng một hai luồng sức mạnh đầu chứa đặc tính dày nặng hỗn hợp lại hình thành nên biến hóa về chất thực lực diệt phong đột ngột cao lên hai bậc còn đỉnh rãy rùa Cảm thụ được lực đạo phản kháng trong nhu thủy phược, tiểu nha đầu hơi ngưng trọng thủy nguyên lực sồn ra thêm mấy thành tay phải nắm chắc một đầu sợi dây lùa thi triển lục phẩm võ ký nên cô bé đã đạt tới cực hạn khống chế. Diệp Phong ở trong nhu thủy phược hơi khom hai chân như thiếp tháp đóng đinh xuống, đất. tay bung mạnh ra thành song trường toàn thân đứng tấn theo chữ đại. Lực đạo trầm trọng từ dưới chân sồn lên thân thể gã lắc mạnh. Lực đạo theo đó vồn lên hai tay phun ra ảo ảo bùng tiếng nổ như núi lở như tiếng sấm vang lên trong sân sợi dây lụa bao quanh gã bị chân đứt tung theo dòng khí tung lên lưng chừng không như hoa liễu phơ phất trong gió giải xuống sân diệp phong vẫn giữ tư thế chữ đại y phục nát bươm mái tóc tung bay tuy hơi nít nhát nhưng tạo cho người khác cảm giác uy phong lấm lấm Mái tóc tiểu nha đầu bị kình khí thổi dối tung, hứng chịu lực phản chấn từ sợi dây lùa, nên vốn đã miễn cưỡng khống chế lực đạo liền đứng không vững, ngã phẹt xuống, gương mặt búp bê đầy kinh ngạc, mắt đờ đẫn nhất thời quên cả đứng dậy. Ta thắng rồi. Khóe môi nhích lên mê người, diệp phong vui vẻ thốt. Chẳng trách sư phụ bảo nguyên thần quyết là nhịp tiên tông pháp. Hóa ra có thể phát huy uy lực như thế chỉ một tia thấu nguyên lực đã khiến hùng thế tăng nhiều lần hiệu quả quả thật khủng khiếp.